dùng giọng điệu nam nhân nào cũng hiểu nói tổ chức chút hoạt động mỹ nữ các h o a tới hỗ trợ không ít tiện ra tay biết cậu có đường vũ rồi s o n g đừng chỉ biết chỉ nhìn một cái cây trước mắt phải phóng mắt cả khu rừng hình tượng hội trưởng sinh viên đường hoàng đính đạt đổ vỡ ầm ầm tô sán chỉ thấy hơi thở của một gã bay b o y phát ra l ấ m liệt nhưng thỉnh tình này tô sán đành phải từ chối cười khổ học trưởng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 Năm nhận tài chính từ q u ỹ riêng của trường cơ bản phụ thuộc rất ít vào h ộ i sinh viên. t h ế nên biểu hiện của tô sán lập tức lọt vào mắt phạm kỳ dịch. Gần đây thảo luận nội bộ h ộ i sinh viên. Mọi người đều nhất trí tuyển tô sán vào để tăng cường thực lực dự bị của h ộ i sinh viên ở phương diện này. t h ế nên đưa ra ưu đãi như vậy. phạm kỳ dịch hơi tiếc gật đầu biểu thì thông cảm vỗ vai tô sán. không sao cả.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 gom góp co kéo kinh mạch đức có thể nối lại nhưng khoản nợ một trăm i triệu kia nữa chủ nợ ẩm dưới mặt nước đã trồi lên không xuất hiện thì thôi một khi xuất hiện không khác gì tàu ngầm hạt nhân phát xạ làm sao ứng phó đây có tài liệu thì mới có thể làm việc tài liệu bây giờ tô sán biết chỉ v ẹ n v ẹ n ở trong một bài báo có điều y đã lần ra ít manh mối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 Làm tập ổ n nghị phân chia 6. 4, Nắm ghế lớn nhất Đông Nói chúng nắm cũng Đông thương lớn g giám ghế hiệp chia tôi Ai biết hiệu Lâm Lâm đốc ký thế ra là t ở ưu đoàn đông lâm có mấy hạng mục khách sạn bất động sản ở thượng hải hong kong khách sạn còn đỡ bất động sản rất phức tạp thành công trình g i a n dở mới đầu chiến lược của giám đốc đường là ổn định chủ nợ đợi các hạng mục hoàn thành giải quyết gánh nặng nợ ngần từ căn bản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 là để cậu tình thế suốt cuộc ở mức độ nào còn lựa lời c h ấ n an đường vũ người của công ty c h i ề u nhạc tới sao tôi có thể đi cùng xem sao không lý lam vỗ vai tô s á n tô s á n tôi hiểu tâm tình của cậu nhưng đây không phải chuyện mà cậu có thể can dự vào được cậu có phần nhiệt tình này là đáng quý rồi chiều cậu còn phải đi h ọ c phải không về trường đi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 không để cho hai người kia s á c h h ộ ai cũng biết đây là chính chủ rồi ngồi xuống xong lão hói kia nhìn bàn ăn thỉnh xoảng vẻ mặt hết sức phòng bị cứ như sợ người ta bỏ đ ộ c vào trong thức ăn cơm ăn cũng được không ăn cũng được không phải chuyện quan trọng hôm nay c h ú n g tôi tới đây là để trao đổi chuyện khoản nợ nói rồi ra hiệu với hai người bên cạnh hai người đó đi tới dọn dẹp bát đĩa trước mặt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 từ chiều nhạc tới đây cũng phải mất ba bốn tiếng lái xe nói rồi rót rượu cho lão hói thừa thế cầm luôn lấy cái hợp đồng giám đốc vương để tôi xem hợp đồng chút rồi hắn bàn chuyện khoản nợ lão hói được gọi giám đốc vương đó rất cẩn thận thu hợp đồng lại làm ông đường cần gục các ông cũng có hợp đồng lấy của tôi làm gì ai tôi vừa mới tiếp quản đông lâm còn nhiều chỗ chưa chỉnh lý xong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 Thái độ bên đó bên ràng. rất rõ mọi u uống rượu, triệu, nhau ố số n ngày chúng tiền Không Ông đừng uống hết chén rượu, một cái. Triệu, người ta sẵn sàng giết nhau vì một số tiền nhỏ hơn cả chục lần còn cần mấy một Một trăm một kém m giao gì giết gì khà tới ta hết ta theo. phải cái. có khác. cả chục ra. ý ý đồ đồ vì người từ khách sạn đi ra lý lam nói với tô s á n để tôi đưa cậu về hôm nay cậu thấy rồi đấy nơi này giờ bận rộn lắm qua thời gian nữa hãy trở lại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 tô sán tính thời gian rồi rời phòng đợi ở cổng trường nửa tiếng xe lý lam mới tới hạ kính xuống vấy tay với đi lên xe xe phóng vút đi trong văn phòng tập đoàn đông lâm ông đường ngồi lúng mình vào ghế sofa ra chăm chú đọc tài liệu hợp đồng chưa tìm thấy tương lai đông lâm b ấ t b ì n h nhưng ông vẫn tìm cách vực dậy nó sau khi từ chức rời thể chế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 em thật là đây hoàn toàn là chuyện kinh doanh địa ốt x í n h sáng x â y mơ dễ má linh tinh quá nhiều không phải anh không điều tra thôi để anh xử lý xong h ắ n nói sao em lại nói với mẹ em chứ không phải khiến anh bị ấn tượng xấu sao mẹ em cố chấp mấy chục năm rồi trước kia vì em theo anh mà bất mãn giờ thấy anh thế này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 ông đường phất tay nói n g ứ khí nói với lý lam càng n ặ n g tuy vậy vẫn nhìn tô s á n nói được rồi vậy thì đi ăn thôi mình đóng cô nan quá mức rồi tô s á n hơi xấu hổ dù sao đây không phải là man g a nhìn bóng lưng ông đường tô s á n lại thấy có chút thân thiết đó vì yêu ai yêu cả đường đi lối về chọn quán cơm gần đó không khí trong bữa cơm khá trầm không ai hứng thú nói chuyện ông đường đại khái lúc thấy lúc nãy mình hơi nặng lời với tô s á n ông cũng biết tính cách tô s á n giống mình trong tình huống như vậy bảo yêu ngồi ông ngồi y ê n là không thể hỏi thế nào rồi đã theo mọi người đi nửa ngày cháu cũng khá nhiều có nghĩ ra cách gì ớn phó không tô s á n suy nghĩ chuyện này cả ngày rồi nói chú đường cháu nghĩ chuyện cần k i ế p hiện nay vẫn tập trung vào bản hợp đồng khi ở thượng hải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 x ô n g trước đó dùng mấy triệu tiền mặt c h ấ n an số chủ nợ vậy hiện trường chỉ lưu lại hai người ông đường và tô s á n đóng vai thư ký mấy người kia quá căng thẳng nên tô s á n được giao vai đối phương gõ cửa đúng giờ ông đường ra mở cửa lão hói v ấ n cách ăn mặc đó giờ r ấ p tiêu chuẩn tâm thái cảnh giác có điều vừa vào cửa bị mùi khói thuốc nồng nặc làm nhíu mày chuyện gì thế này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 con m ố i thứ ba trong xe lý lam nịnh bở hết lời bố trí hôm nay của giám đốc đường đúng lầy k ỳ binh bát trận đối phương tự tin ở địa bàn của mình nên đơn thương độc mã tới nếu mang theo ba người như trước chúng ta chẳng thể làm gì ông đ ừ n g xua tay đây là trá thuật ớt bất đắc dĩ mới dùng nếu là hợp đồng nguyên k i ệ n hành vi của chúng ta là phạm pháp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 nhưng có thể chơi được với trương tiểu kiểu thì trong tính cách có phần giống nhau lý hàn và tiêu h ú c chẳng quan tâm ai bối cảnh ra sao bản lĩnh l ợ i hại thế nào có lẽ nói một hai người đầu còn chú ý chứ nói tới người thứ ba là bắt đầu thấy bực mình trả lời rất ứng phó đám đó có giỏi giang thế nào cũng liên quan quái gì tới bọn này chẳng trách tiểu kiểu lôi bọn mình theo nếu không người phải nghe lại n h ả y là hắn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 bà nội là nhân vật có sức nặng ở bộ giáo dục có thể nói là bối cảnh quan liêu thế ra trong mắt người bình thường nhìn vào c h ó i mắt lắm rồi trình thông thông chào tô s á n xong chuyển hướng sang bên cạnh khi đứng dậy khó miệng nhích lên tô s á n tình cờ nhìn thấy động tác này thầm nghĩ vẻ mặt này đại biểu cái gì đây có điều tô s á n chẳng định tìm hiểu sâu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 chẳng cần có khả năng đọc ý nhĩ g cũng biết đám người này muốn gì thực sự chỉ muốn đạp vào cái mặt đang cười đùa của vệ đinh đinh tuy cũng biết hắn chẳng thể ngăn cản được lâm lạc nhiên ăn m ặ t thế nào tô sán chỉ lắc đầu không trả lời câu hỏi của tiêu húc tính xem có nên về sớm luôn không từ hải thanh tai thính nghe thấy bọn họ nói chuyện thì sán đến tới trường các cậu tham gia biện luận cô gái này ở đại học ngoại ngữ rất xuất sắc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 cậu ứng phó rồi là không tệ rồi tôi bớt việc cho cậu đấy chúng tôi không về thì ký túc xá đóng cửa kiếm thời gian đi chúng ta nói chuyện riêng với nhau đỗ đại s u y nghĩ một lúc rồi vỗ vai trương tiểu kiều được trong lòng cậu chưa quên người bạn này là được rồi